Tác phẩm Quà tặng dân lên mẹ Biên soạn nhóm nhân văn Nhà xuất bản trẻ ấn hành năm 2011 Người đọc Hoàng Anh Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Cổ tích về sự ra đời của bà mẹ Thưa, khi ông trời tạo ra người mẹ đầu tiên trên thế gian, đã làm việc mệt mài suốt 6 ngày liền, quên ăn quên ngủ mà vẫn chưa xong. Thấy vậy, một vị thần bèn hỏi: Tại sao ngài lại bỏ quá nhiều thời giờ cho tạo vật này? Ông trời đáp: Ngươi thấy đấy, đây là một tạo vật cực kỳ phức tạp, gồm hơn 200 bộ phận cơ thể thay thế nhau được. cực kỳ bền bỉ nhưng lại không phải là sắt thép, bê tông hay nhựa tổng hợp. Tạo vật này có thể chỉ sống bằng nước lã và thức ăn thừa của con, nhưng đủ sức ôm ấp trong vòng tay cùng một lúc nhiều đứa con. Nụ hôn của tạo vật tuyệt vời này có thể chữa lành mọi vết thương, từ vết trầy đầu gối cho tới một trái tim tan nát. Ngoài ra, tạo vật này còn có tới 6 đôi tay Vị thần nọ ngạc nhiên Sáu đôi tay Không thể tin được Ông trời đáp lại Thế còn ít đấy Ta đã thêm tới ba cặp mắt nữa Cũng chưa chắc đã đủ Vậy thì Ngài sẽ vi phạm các tiêu chuẩn về con người Do chính Ngài đặt ra trước đây thôi Vị thần thắc mắc Ông trời gật đầu thở dài Đành vậy Tạo vật này là sản phẩm ta tâm đắc nhất trong những gì ta đã tạo ra nên trước kia và ta quyết định đặt mọi ưu ái của mình nơi đây. Một cặp mắt để nhìn xuyên qua cánh cửa đóng kín, để biết lũ trẻ đang làm gì. Cặp mắt thứ hai ở sau gáy để nhìn thấy mọi điều mà ai cũng nghĩ là không thể biết được. Đôi mắt thứ ba nằm trên trán để nhìn thấu ruột gan của những đứa con làm lạc và chính đôi mắt này Sẽ nói cho chúng biết rằng Mẹ chúng luôn hiểu và thương yêu Tha thứ Cho dù bà không hề nói ra lời Vị thần nọ sờ vào tạo vật Mà ông trời đang bỏ công tạo dựng Và chợt kêu lên Tại sao nó lại mềm mại thế? Ông trời đáp Tạo vật này rất cứng cỏi Người không thể tưởng tượng nổi những khổ đau lẫn những công việc mà tạo vật này phải chịu đựng trong cuộc đời. Vị thần dường như phát hiện ra điều gì, bàn đưa tay sờ lên má người mẹ đang được ông trời tạo ra. "Ồ, thương ngài, hình như ngài để rớt cái gì ở đây." "Không phải, đó là những giọt nước mắt đấy." Ông trời thở dài, Nước mắt để làm gì, thương ngài Vị thần hỏi Để bộc lộ niềm vui, nỗi buồn, sự thất vọng, lẫn hy vọng, đơn độc và cả lòng tự hào Những thứ mà người mẹ nào cũng sẽ trải qua Khi em bé ra đời Con cảm ơn mẹ Vì tình yêu trọn vẹn và tinh khiết Mà con sẽ không bao giờ nhận được từ ai khác Có một em bé sắp rời khỏi thiên đường Để được ra đời nơi Trần Thế Vì thế, em bé hỏi Thượng Đế Ngày mai, con được gửi xuống Trần Giang Nhưng con sẽ sống ra sau đây, khi mà con quá nhỏ bé và yếu ớt thế này. Trong rất nhiều thiên thần ở đây, ta đã chọn cho con một thiên thần đặc biệt. Cô ấy sẽ đợi con và chăm sóc cho con. Nhưng mà ở đây con không phải làm gì cả, con chỉ mỉm cười và ca hát, bấy nhiêu đó là đủ để con hạnh phúc. Thiên thần của con sẽ hát cho con nghe và sẽ cười với con suốt cả ngày. Con sẽ cảm nhận được tình yêu của cô ấy dành cho con và điều đó sẽ làm con hạnh phúc. Nhưng làm sao con có thể hiểu được người ta muốn nói gì với con? Vì con đâu có biết ngôn ngữ của con người. Đừng lo, thiên thần của con sẽ nói với con những lời ngọt ngào, đẹp đẽ nhất. Và cũng sẽ rất kiên nhẫn dạy con nói Con nghe nói dưới trần gian có rất nhiều người xấu Ai sẽ bảo vệ cho con? Thiên thần của con sẽ bảo vệ cho con Cho dù điều đó có đe dọa mạng sống của cô ấy đi chăng nữa hỡi Trần Giang, em bé đã sắp ra đời và em bé trên thiên đường vội vã nói: "Ôi, con phải đi ngay bây giờ, xin hãy cho con biết tên thiên thần của con." Tên của thiên thần đó không hề quan trọng, bởi vì con sẽ gọi thiên thần đó là mẹ. Bùi xuân lọc. Tình yêu và sự hy sinh. Con cảm ơn mẹ, vì mẹ luôn ở bên con lúc khó khăn. Một tờ báo đã đăng tin ngay trên trang nhất về vụ cháy rừng khủng khiếp vừa xảy ra. Có một câu chuyện khiến nhiều người xúc động. Khi ngọn lửa đã được dập tắt, những người kiểm lâm đã phải rất vất vả mới vào được rừng để đánh giá mức độ thiệt hại của vụ cháy. Một anh kiểm lâm trẻ tuổi nhất trong nhóm đã bất chợt phát hiện thấy một chú chim đã cháy thành trò, đang đứng im liềm như một bức tượng gỗ trên một cành cây cao đang cháy gian dở trước mặt. Một chút sợ hãi, sen lẫn chút tinh nghịch, tò mò của tuổi trẻ, anh kiểm lâm ấy bàn tìm lấy một que nhỏ. Thử thọc thọc vào xác con chim đã chết cháy. Lúc đang thọc thọc nhẹ vào con chim đã chết cháy. Bất thình lình, anh chàng phát hoảng. Khi thấy từ dưới cánh con chim mẹ đã chết cháy, có một chú chim non nhỏ bé bay vụt ra. Những người đi trong đoàn kiểm lâm, ai nấy đều sửng sốt vì chuyện đó. Người kiểm lâm cao tuổi nhất trong nhóm, có mái tóc bạc phơ trên đầu nói rằng, Suốt mấy chục năm làm nghề gác rừng Ông chưa từng thấy một chuyện lạ như vậy Hóa ra Trong lúc ngọn lửa ma quái thiêu đốt cánh rừng Chim mẹ đã nhận ra mối nguy đang đe dọa con mình Và vì yêu con Nên chim mẹ đã gian rộng đôi cánh Để chở che cho con mình Lúc đám cháy chưa tới Chim mẹ đã có thể bay đi thật nhanh Để tìm một nơi an toàn cho riêng mình Nhưng Chim mẹ đã không bay đi Vì chim mẹ biết Chim con đang rất còn yếu ớt Bé nhỏ Và không thể bay theo kịp mình Chim mẹ không hề muốn bay đi Không muốn bỏ mặt con mình Ở lại với mối nguy hiểm đang chờ đợi Khi ngọn lửa hung hãng Đã bùng lên dữ dội Và khi sức nóng của ngọn lửa Sắp thiêu cháy mình Chim mẹ vẫn không hề nao núng dao động Bởi vì Chi mẹ sẵn sàng đón những cái chết để lấy đôi cánh chở che cho con mình được sống. Có lẽ, chim mẹ đã biết chắc một điều rằng với tình yêu và đôi cánh chở che của mình, con sẽ được sống. Ôi, tình yêu có sức mạnh thật lớn lao và kỳ diệu. Một vĩ nhân nào đó đã nói tình yêu mạnh hơn cái chết. Nói cách khác, cái chết cũng không thể nào tiêu diệt nỗi tình yêu và sự hy sinh chính là thức đo của tình yêu. Thương Huyền Ngày xưa có mẹ tên gọi mà từ khi bập bẹ đến lúc trưởng thành không vẫn chưa hiểu hết chiều sâu. Mẹ có nghĩa là bắt đầu cho sự sống, tình yêu, hạnh phúc. Mẹ có nghĩa là duy nhất, một bầu trời, một mặt đất, một vòng tranh. Mẹ không sống đủ trăm năm.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 xấu xí. Con cảm ơn mẹ vì mẹ mãi nói với con rằng tình yêu của mẹ lớn hơn bầu trời và cánh tay dang rộng. Bởi giờ đây, con hiểu rằng những thứ đó là không có giới hạn. Tôi thích tới nhà ngoại chơi để được nghe kể chuyện. Giọng của bà êm ái đến nỗi, nhiều lúc tôi ngủ quên luôn trên ghế bàn. Mặc kệ bà vẫn tiếp tục thủ thỉ Nhà bà ngoại có một con mèo cái Mà tôi đặt tên cho nó là xấu xí Con mèo này tự đến Rồi ở lại luôn chứ bà không xin nó về Tôi vốn cực kỳ ghét họ nhà mèo Vì chúng ưa đánh nhau và bới móc sọt rác Ngược lại Bà lại có thái độ khoan dung đối với mọi thú nuôi Lông rụng sơ xác, Mắt xanh lè Mũi đỏ Xấu xí mỗi năm cho ra đời tới hai lớp mèo con kêu léo nhéo suốt ngày. Không hiểu sao, tôi không thể chịu nổi cảnh xấu xí cắn cổ tha con nó đi vòng vòng. Uống éo lượn qua hàng trái lọ cũ, phủ đầy bụi bậm xếp trên nắp tủ kệ của bà. Con nó mà còn thế, uống chi kẻ khác? Tôi cự nữ. Đừng vội nói thế, cháu gái của bà. cứ súng đi rồi biết. Bà dịu dàng vuốt tóc cho tôi. Một bữa nọ, tôi ngồi trong nhà, nhìn qua cửa sổ xuống khoảng sân. Sấu đang dẫn đàn con đi dạo ven hàng rào thưa nằm ở cuối sân. Giáp phía nhà hàng xóm. Lũ mèo con lông sẫm, mắt xanh hệt như mẹ, quay quanh Sấu Sí. Còn lon chạy trước, con tụt lại đằng sau. Dí mũi đánh hơi bên hàng rào Con tạc ngang tìm cách bỏ xa mẹ Lại có con lăn cành ra Miệng cắn đuôi mẹ nghịch ngợm Ước chợt Có tiếng chó giận dữ Sủa ván tay Một chú mèo con đưa quách lại Lao qua lỗ thủng ở chân rào Chạy về phía mẹ Hẳn trong lúc mãi chơi Chú mèo con này đã xâm phạm lãnh thổ Của nhà hàng xóm Con chó không tha Nó bám theo nhưng chợt sựng lại trước xấu xí Thật khó lòng nhận ra gián điệu còm ròm của con mèo mẹ. Lòng dựng đứng, xấu xí vương cao người, vùng hai chân trước tắt thẳng vùng mũi con chó. Hàng máu, con chó bật sang một bên, rồi lại lao vào. xấu xí điên cuồng, lăn xả vào kẻ thù định bám theo con nó, miệng rít lên những tiếng kêu chói tai. Không biết có phải tiếng thét đó là hiệu lệnh hay không, nhưng lũ mèo con chạy thẳng vào nhà. Tôi không còn nhìn thấy từng động tác của xấu xí Chỉ thấy cái bóng xám lớn của nó vật xuống Rồi lại tung lên trước mỏm con chó Và nghe thấy tiếng kêu giận dữ Cuộc chiến kéo dài chừng hơn 5 phút Và chỉ dừng lại khi bà từ dưới bếp chạy ra sân Đánh chó Và bế con xấu xí vào nhà Nó nằm sóng xoài Người bê bết máu Tôi tưởng nó chết Nhưng khi lũ mèo con đến hơi mẹ rút lại, rìa của nó ngọ ngoại, nó khẽ mở mắt, dũi thẳng người cho bầy con chen chút tìm vú. Sau vụ huyết chuyến với con chó nhà hàng xóm để bảo vệ bầy con của mình, xấu xí bị thọt một chân, mù một mắt và bị cắn đứt một tai. Một lần khi tôi dẫn cậu bạn Eric tới nhà ngoại tôi chơi, vừa thấy xấu xí, cậu ta vội thốt lên. Mẹo ở đâu ra mà trông khiếp thế Tôi đáp Đừng vội nói thế bạn ạ Cứ sống rồi biết Thương Huyền Mẹ và con Ở xứ Andes có hai bộ lạc Một sống ở miệt dưới Một ở trên núi Ngày kia người miệt trên xăm lăng người miệt dưới Và trong cực cướp ốc ấy Người miệt trên đã bắt đi một đứa trẻ sơ sinh Người miệt dưới không biết làm sao lên núi được Họ không biết con đường mòn dẫn lên núi ở đâu Họ không biết sang tìm người miệt trên ở đâu Tuy vậy, họ vẫn phải những dũng sĩ khỏe nhất Giỏi nhất trong bộ tộc Tìm cách leo lên núi cứu đứa bé về Những dũng sĩ cố thử mọi cách để leo lên Cố đi thử hết con đường mòn này sang con đường mòn khác Tuy nhiên, sau nhiều ngày gắn sức, họ vẫn chỉ đi được khoảng vài trăm bộ. Cảm thấy vô vọng và kiệt sức, các dũng sĩ miệt dưới nghĩ là đã thua cuộc và chuẩn bị quay về. Trong khi họ thu xếp đồ đạc chuẩn bị trở về, thì bà mẹ lại bế đứa bé bị mất tích đi về phía họ. Chính xác là bà đã đi từ ngọn núi xuống, ngọn núi mà các dũng sĩ không tìm được cách leo lên. Và rồi, họ lại thấy đứa bé đã trở về an toàn trên lưng mẹ nó. Sao lại có thể thấy được? Một người đến chào bà mẹ và hỏi, Làm sao chị có thể leo hay như vậy, trong khi chúng tôi, những dũng sĩ khỏe mạnh nhất, đã không làm được? Bà mẹ nhúng vai trả lời, Đơn giản thôi, đó chỉ vì cháu không phải là con của các ông. Thương huyền Miễn phí Con cảm ơn mẹ Vì mẹ đã dạy con tránh xa thuế kỹ Và chỉ cho con thấy hậu quả của nó khủng khiếp đến chừng nào Cậu bé chạy vào trong bếp tìm mẹ Lúc đó, người mẹ đang chuẩn bị bữa ăn tối Cậu đưa cho mẹ một mẫu giấy Sau khi lau tay vào tạp về Người mẹ đọc mẫu giấy Trong đó ghi Cắt cỏ 5 đồng Tự dọn dẹp phòng tuần này 1 đồng Đi mua hàng dùm mẹ 5 đồng Chăm sóc em khi mẹ đi chợ 25 đồng Dọn nhà xe 1 đồng Nhận được giấy khen ở trường 5 đồng Dọn dẹp sân và cào cỏ 5 đồng Tổng cộng 47 đồng Con trai, mẹ sẽ nói cho con nghe. Người mẹ nhìn cậu bé đang đứng chờ đợi. Hàng loạt những kỷ niệm trôi qua rất nhanh trong trí nhớ của bà. Bà cầm cây bút, lật tờ giấy và bắt đầu viết. 9 tháng cư mang khi con đang lớn dần trong bụng mẹ. Miễn phí. Những đêm ngồi bên con chăm sóc và cầu nguyện cho con. Miễn phí. Bao nhiêu cố gắng. Bao nhiêu nước mắt vì con những năm qua? Miễn phí. Tình yêu của mẹ dành cho con? Miễn phí. Đồ chơi, thức ăn, quần áo, thậm chí đến tả lót của con? Tất cả đều miễn phí. Sau khi đọc, hai giọt nước mắt to tròn lăn dài trên má cậu. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm. Cậu bé với tay cầm bút viết thật to trên mặt giấy Đã trả đủ Thương huyền Đạo làm con Ngẫm đạo làm con ở rất nan Ở cho loạn đạo mới là ngoan Hay khi ôn sảnh bề cung dưỡng Xuyên thủa thần hôn việc hỏi hang Dầu giận hơn càng kính thuận Vân sai khiến dám phàn nàn Chữ rằng chưa dễ đền ơn nặng Lỡ nổi xiên tay theo thế gian Nguyễn Bỉnh Khiêm Mẹ yêu các con đủ để Con cảm ơn mẹ Vì mẹ luôn yêu thương con Và yêu vô điều kiện Một ngày nọ, khi các con tôi đủ lớn để hiểu được những điều đã thúc đẩy cha mẹ làm cho con cái, tôi đã nói với chúng. Mẹ yêu các con đủ để hỏi những nơi các con tới, đi với ai và vào lúc nào thì các con về nhà. Mẹ yêu các con đủ để kiên quyết bắt các con phải tiết kiệm tiền để rồi tự mình mua một chiếc xe đạp. Mặc dù bố mẹ có thừa khả năng mua cho các con Mẹ yêu các con đủ để khiến các con phải trả lại đồ vật đã đánh cắp Và nói với người bán hàng rằng Xin lỗi, cháu đã lấy trộm nó ngày hôm qua Và cháu muốn trả tiền lại cho ông Mẹ yêu các con đủ để đứng nhìn các con dọn dẹp phòng riêng trong 2 giờ Một công việc mà mẹ làm chỉ mất 15 phút Mẹ yêu các con đủ để cho con nhìn thấy sự giận dữ, sự chán nản và những giọt nước mắt trong đôi mắt của mẹ. Các con phải học được rằng bố mẹ thì không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Mẹ yêu các con đủ để các con phải nhận trách nhiệm và chịu phạt về những hành động của mình gây ra, dù cho những hình phạt cắt khe ấy gần như là làm vỡ nát trái tim mẹ. Và trên tất cả mọi điều Là mẹ yêu các con đủ đêm mẹ nói không Khi biết rằng các con ghét mẹ Bởi vì những điều đó Bích dậu Chiều mưa nhớ mẹ Trích Con sẽ sống làm sao nếu một sớm trong đời Người ta nói rằng Con không còn có mẹ. Mẹ rất kính yêu. Con là đứa trẻ. Tấm lòng mẹ bao dung sẽ dắt con về. Bình Nguyên Trang Hãy biết yêu thương mẹ. Con cảm ơn mẹ. Vì mẹ không bao giờ, mẹ quay lưng lại với con. Khi bạn vừa chào đời, người ấm bạn trong vòng tay yêu thương, bạn trả ơn người bằng tiếng khóc thét nghe thật kinh khủng. Khi bạn được một tuổi, người xúc cơm cho bạn ăn và tắm cho bạn, bạn trả ơn người bằng cách la khóc suốt đêm. Khi bạn được 2 tuổi, người dạy bạn tập đi, bạn trả ơn người bằng cách bỏ chạy đi khi nghe người gọi lại. Khi bạn được 3 tuổi, người làm cho bạn những món ăn ngon. Bạn trả ơn người bằng cách hất đĩa thức ăn xuống sàn nhà. Khi bạn được 4 tuổi, người mua cho bạn hộp bút chì màu. Bạn trả ơn người bằng cách bôi quẹt tứ tung trong bếp. Khi bạn được 5 tuổi, người mặc quần áo đẹp cho bạn rồi dẫn bạn đi chơi. Bạn trả ơn người bằng cách làm váy bẩn Bột quần áo lúc chơi đùa nơi vũng lầy Khi bạn được 6 tuổi Người dẫn bạn đến trường học lớp 1 Bạn trả ơn người bằng cách dạy nảy lên Thôi mẹ ơi, con không muốn đi học đâu Khi bạn được 7 tuổi Người mua cho bạn một trái bóng Bạn trả ơn người Bằng cách ném nó vào cửa kính nhà hàng xóm Khi bạn được 8 tuổi Người mua cho bạn cây kem Bạn trả ơn người Bằng cách bôi nó dính đầy dưới hai vạt áo Khi bạn được 9 tuổi Người mua cho bạn một nhạc cụ để bạn học Bạn trả ơn người Bằng vé mặt chán nản không muốn luyện tập Khi bạn được 10 tuổi Người cho bạn đi học bơi Khi chơi với chúng bạn Bạn trả ơn người bằng cách nhảy ngay ra khỏi xe Mà không bao giờ ngoái đầu lại Nói lời cảm ơn Khi bạn 11 tuổi Người dắt bạn đi cùng một số bạn của bạn đi xem phim Bạn trả ơn người bằng cách xin phép Được ngồi xem riêng ở một chỗ khác Khi bạn 12 tuổi Người khuyên bạn không nên xem truyền hình nhiều quá Bạn trả ơn người bằng cách, mong người thường xuyên phải đi công tác vắng nhà trong một thời gian dài. Khi bạn 13 tuổi, người khuyên bạn phải biết chăm sóc mái tóc cho nghiêm túc, gọn gàng. Bạn trả ơn người bằng mái tóc cắt theo kiểu chẳng giống ai và nói, mẹ thì biết gì. Khi bạn 14 tuổi, người cho phép bạn về quê nghỉ hè. Bạn trả ơn người bằng cách quá mãi mê chơi Mà không hề viết một dòng thư về nhà hỏi thăm mẹ Khi bạn 15 tuổi Người quan tâm đến bạn Dù sau một ngày đi làm về rất mệt Bạn trả ơn người Bằng cách đóng chặt cửa phòng Khi bạn 16 tuổi Người khuyên bạn chạy xe ngoài đường phải cẩn thận Bạn trả ơn người bằng cách nói Tài nạn chỉ là chuyện may rủi mà thôi Người ta ai cũng có số Khi bạn 17 tuổi Người mong điện thoại của bạn từ xa gọi về Nhưng bạn trả ơn người bằng cách trần trừ cả đêm Rồi suốt đêm chẳng hề có một cuộc gọi nào cả Khi bạn 18 tuổi Người than khóc vì thức hạng đội sổ của bạn ở trường Bạn trả ơn người bằng cách tự chống chế đến cùng Khi bạn 19 tuổi Người đóng học phí đại học cho bạn Dẫn bạn từ quê lên Là tùm tất nơi ăn trốn ở để bạn yên tâm học hành Bạn trả ơn người bằng cách vội tạm biệt người trước cổng ký túc xá Vì xấu hổ với đám bạn Khi bạn 20 tuổi Người hỏi chuyện bạn trong khi bạn đang lơ đảng Vì mấy mít nhìn một thứ gì đó mà bạn quan tâm, thích thú Sau đó bạn trả ơn người bằng cách nói Đó là việc của mẹ thì bạn 21 tuổi Người gợi ý một chỗ làm vững chắc cho tương lai của bạn Bạn trả ơn người bằng cách nói Con không muốn làm nghề giống mẹ thì bạn 22 tuổi Người chúc mừng bạn đã tốt nghiệp đại học. Bạn trả ơn người bằng cách xin người cho bạn một chuyến du lịch xa. Khi bạn 23 tuổi, người tặng bạn một bộ bàn ghế, mừng bạn có căn hộ mới. Bạn trả ơn người bằng cách kể lại với những người bạn khác rằng, bộ bàn ghế trông xấu quá. Khi bạn 24 tuổi, người hiểu tình hình tài chính của bạn. và hỏi thăm bạn về những kế hoạch cho tương lai. Bạn trả ơn người bằng cách ném vào người cái nhìn bực tức và nói Con xin mẹ, thôi đi. Khi bạn 25 tuổi, người giúp bạn tổ chức hôn lễ và nói với bạn rằng người yêu bạn đến mức nào. Bạn trả ơn người bằng cách vội vã quay lưng về nhà mình, vui hạnh phúc mới. Khi bạn 30 tuổi, người gọi các con của bạn lại và dạy dỗ chúng. Bạn trả ơn người bằng cách nói. Trẻ con bây giờ khác xưa nhiều lắm, mẹ ơi! Khi bạn 40 tuổi, người nhắc nhở bạn nên nhớ đến ngày sinh nhật của những người thân thuộc. Bạn trả ơn người bằng cách nói. Công việc của con bây giờ bận rộn lắm, mẹ ơi! Khi bạn 50 tuổi, người đã cảm thấy sức yếu dần và cần đến đôi bàn tay chăm sóc của bạn. Bạn trả ơn người bằng cách tìm đọc một cuốn sách nói về gánh nặng của người làm cha mẹ khi con mình đang dần khôn lớn. Vậy thì, hỡi những người làm con, hãy suy nghĩ lại những điều chúng ta đã lỡ cư xử không phải với mẹ, để biết yêu thương mẹ nhiều hơn. Lại thế luyện lời cuối cùng của mẹ con cảm ơn mẹ vì cuộc sống mẹ trao cho con mẹ luôn có mặt mỗi khi tôi đơn độc mẹ luôn giúp đỡ bảo vệ lắng nghe khuyên bảo và nuôi dưỡng từ thể xác đến tâm hồn tôi mẹ luôn cố gắng để căn nhà đầy ấp tình yêu 24 giờ trong ngày 7 ngày trong tuần 52 tuần một năm Ít nhất Đó cũng là kỷ niệm của tôi về mẹ Và trong những năm tháng ngắn ngũi Mà tôi có mẹ bên mình Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc Dẫu vậy Thì chẳng có lời nào nói lên hết Được sự hy sinh mà mẹ dành cho tôi Đứa con trai luôn bé bỏng của mẹ Khi ấy Tôi được 19 tuổi Và đang trên đường đến trại tập trung Cùng với những người do thái khác Chúng tôi biết rõ mình đang trên đường đi đến cái chết Thành lình mẹ chan vào Và đổi chỗ cho tôi Mặc dầu 50 năm đã trôi qua Nhưng tôi không bao giờ quên nổi những lời cuối cùng Mẹ nói cũng như mắt mẹ tạm biệt tôi Mẹ sống đủ rồi Con còn trẻ nên cần phải sống Phần lớn Các đứa trẻ chỉ sinh ra được có một lần Nhưng tôi Tôi đã sinh được ra đến hai lần Nhờ cùng một bà mẹ Nhân văn nỗi lòng Soài bên một góc đường. Lê la ngày tháng nỗi đau thương. Thanh bao trọn đời con trẻ. Cho đám đầu xanh vẫn tới trường. Mưa ướt đôi vai ướt tóc tiêu. Mồ hôi hay nước chảy mưa chiều. Ơi con nghe đắng nơi đầu lưỡi. Phường phố phản hôn bổng hư. Thương con gió bụi cũng không màn. Nhọc nhằn mẹ sống giữa cao sang, Mai sao con nguyện đền ơn mẹ. Kẹo trốn thiên thu thẹn suối vàng,